Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ngay cả đối phương là ai anh cũng không biết. Anh làm như thế nào báo cáo với người mẹ đã chết đây hả? Mạnh dài che tay xoay mặt qua một bên. Cái bộ dáng này của anh trai, nếu để cho người của công ty biết nhất định sẽ tiêu tan. Anh hai à, em đi đây. Cô quyết định là không thèm nói chuyện với anh nữa. Lê Tê Hoa nắm lấy tay cô. Hôm nay, em không nói cho anh biết người đó là ai, thì đừng hòng mong đi ra khỏi xe của anh. Đối mặt với một người anh trai bá đạo như vậy, mạnh dài cũng nóng này. Chờ đến lúc em đương nhiên sẽ giới thiệu cho các người biết. Bây giờ nói cho anh biết, thì anh đi quấy rối người ta sao? Anh bị cơn giận hiếm thấy của em gái sợi trai sừng sốt, Sau đó không nhịn được mà hơi chuột dại, hít mắt lại. Trong miệng vẫn không quên đòi hỏi bảo đảm. Sẽ giới thiệu cho anh biết sao? Sẽ. Mạnh dài tức giận trừng mắt với anh. Anh là anh của em. Anh ấy sẽ phải biết người anh vợ là anh trước. Lý Thi Hoa âm thầm nghiến răng, cũng đừng để cho anh biết là tên côn kiếp nào đã cướp em gái bảo bối của anh đi. Thật là vất vả tránh ăn được anh trai nhà mình, nhìn theo ra anh rời đi, mạnh dài rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm, từ từ quay lại. Thật ra thì, thầy cha ở trên giường bệnh cô cũng khó chịu, cũng muốn ở lại chăm sóc cho ông. Nhưng mà mỗi ngày, sống với sự công kích của những người đó thì cô thật sự là quá mệt mỏi, Hoàng chi ở Đài Loan đang có người chờ đợi cô. Bước chân từ từ ngừng lại Vốn là động tác móc chiều khóa đã cứng thở Ánh mắt không thể tin lại vô cùng vui mừng Khi nhìn thấy tân ảnh cự ở cửa kia Người nọ từ từ đứng thẳng người Cười ấm áp mà cưng chiều với cô cắt tiếng gọi Tiểu dài Học trường Nga Cô nhào tới lòng anh Chờ từng có một khắc nào như vậy Cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn thuộc về mình Giang dĩ thành cười rồi đưa tay ôm lấy cô Mạnh dài ôm hông anh rồi cọ sát vào trong ngực anh. Làm sao anh lại đến đây? Bởi vì không yên lòng. Anh đem cầm tựa vào đỉnh đầu của cô. Giọng điệu nhẹ nhàng hô. Thầy em không sao. Anh mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. về sao không cho phép làm anh sợ như vậy? Cô dỡ sát vào bộ ngực anh. Lặng lặng nghe từng tiếng tim đập vững vàng mà có lực. Ở trong cửa ngoài cửa, có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhìn nhau. Ai cũng không nói gì. Đều là anh Tuấn cao nhất giống nhau, giống nhau hơn người, giống nhau đôi mắt sáng như trước, bởi vì địch ý bắn rát toán lạnh, đó là một loại bản năng, bản năng người được lúc nguy hiểm. Là ai vậy? Trong nhà chuyển đến câu hỏi đầy tò mò của Mạnh Giai. Giai Giai à, em lại dám giấu đàn ông vào trong nhà sao? Lý Tia Hoa nóng này để người đàn ông phía trước ra rồi bước vào phòng. vẻ mặt của giác sĩ thành lạnh lùng. Anh hay à, anh có thể nói chuyện đoàn hoàng hay không chứ? Cái gì được gọi là dấu chứ? Nhà em chẳng lẽ ngày càng người khách cũng không thể có sao? Mạnh giai công nhìn được mà trả lời một cách miệng may. Ánh mắt của Giang Dĩ Thành quét trên hai người mấy lần. Phụ dĩ nói về sáng ngoài. Lý Tế Hoa hiển nhiên là thừa kế toàn bộ ưu điểm của cha mẹ. dáng dấp cao lớn đẹp trai, toàn thân lại lộ ra khí chất quý tộc. Nếu nói hai người giống nhau, thì có lẽ là cặp mắt sách xinh đẹp kia giống nhau chỉ là đôi mắt của tiểu giai công. Thời điểm cười lên thì đáng yêu. Còn chứa một chút quyến rũ mà khoe đuôi chân mày của Lý Tế Hoa ở giữa lệnh lơ đắng lộ ra vệ bén nhọn và kiêu ngạo. Chơi thì được rồi, làm sao em có thể để cho một người đàn ông tới đây làm khách chứ? Đàn ông đều là giói nha. Nếu như gặp nguy hiểm thì làm khách ban ngày cũng giống như vậy thôi. Chuyện phát sinh và thời gian không có liên quan nhiều lắm nha. Cô chính là ban ngày ban mặt bị ăn sạch đó. Chẳng ai nghĩ tới mệnh gia sẽ nói ra một câu như vậy. Cho nên hai tính anh anh hùng Một phương trên thương trường cùng ngần ra nhìn cô Lý tế hoa hồi thần trước tiên Vô cùng đau đớn Mà nhìn em gái không biết tự giữ miệng Dài dài à Con gái cần phải thận trọng Làm sao cái gì cũng dám nói như vậy chứ Giang dĩ thành ở bên cạnh hơi hít mắt lại Tài phải nắm chặt một chút Anh hơi trột dạ Em có biết chữ nào là không thần kết chứ Mạnh dài vừa bày món ăn Vừa không hiểu mà gần đầu hỏi Anh hai nhà họ lý nghiến răng trực tiếp đi tới bàn ăn ngồi xuống rồi cầm đũa rợi khởi động dài dài cái gì cũng được chỉ là càng lớn thì miệng càng không Vương thang người ta nha cô nhớ mày nhìn anh trai không một chút lễ phép quy cù gì cả rồi ném một ánh mắt ái náy qua học trường tới đây ăn cơm đi Giang Dĩ Thành đương nhiên biết Lý Tia Hoa đang ra oai với anh nhưng anh không thèm so đo cũng không thể so đo dù sao anh đang đối mặt chính là anh vợ tương lai lúc này anh đã chỉnh đốn ổn thỏa sự kiếp sợ Lúc mới gặp gỡ Lý Tế Hoa, anh đoán với cảnh của Mạnh Tiểu Thỏ không đơn giản, nhưng mà với cảnh tập đoàn Long Đằng này lại càng làm cho anh thất kinh. Cầm quyền tập đoàn Long Đăng chính là gia tộc có lịch sử lâu đời và màu sắc truyền kỳ, nghe nói là hộ dệ của hoàng tộc đại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net